Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rộng sáo phường của tác giả từ Khánh phụng qua giọng đọc Viết Linh Phần 8 Tiên Hồ Ngọc Diện lộ tung thích Sư tử giao đấu khiến địch Hoàng Kinh Trì Anh liền hơn giận nói Đại ca đi tất nhiên tiểu muội cũng phải đi theo Tới nơi đã có tiểu muội trong non phùng nhi rồi Đại ca cứ yên tâm Thiên Mẫn muốn khuyên bảo, nhưng thấy tính của Trị Anh rất bướng bình nên thôi. Giờ mùi ngày hôm sau, thuyền đã đi tới Nhạc Dương. Thiên Mẫn trả tiền xong, lại còn thường cho người thuyền trải một nén bạc, rồi cùng Trị Anh với Phùng Nhi lên bờ. Nhạc Dương là một đô thị lớn, phố giá rộng, cửa hàng đông đúc. Người đi lại phải chen vai thích cánh. Ba người rất ngựa tới một khách sạn, mướn phòng nghỉ ngơi. Vừa rửa mặt xong, Tử Bảo đã vội chạy vào với vẻ mặt hoàng sợ. Và hãy chào thiên mẫn và nói thưa ra đây là nhạc gia Bằng hữu của mã hương chủ Tiểu nhân có mắt như đuôi xin nhạc gia tha thứ cho Thiên mẫn nghe y nói như vậy Ngạc nhiên vô cùng vội hỏi Có phải người nói mã hương chủ không Vâng chính là ông ta đó Nhưng nhạc gia mã hương chủ Nghe tin đại gia tới đã ở trong khách sạn Của bốn điếm chờ đợi Thiên mẫn ngạc nhiên Có phải mã hương chủ ở quân sơn tới đây không Vâng vâng Mã hương chủ chính là đại hương chủ của tổng đàn đấy Nếu không quen biết nhạc gia thì khi nào ông ta lại thân hành tới đây? Thiên Mẫn nghe xong gật đầu rồi cùng Trị Anh đeo kiếm vào giắt tay Phùng Nhi ra ngoài nghênh đón Từ bào lớn tiếng nói Thưa mã hương chủ nhạc gia đã ra đây Một đại hán trung niên mặt trắng trèo trông thấy Thiên Mẫn và Trị Anh vội quay lại chắp tay chào và nói Đệ làm mã tử ăn thừa lệnh cô độc trưởng lão của tệ giáo đến đây nghênh đón hiệp giá Thuyền đất đầu ở bên ngoài không hiểu hai vị đã đi bây giờ chưa? Tự bảo ngay hai người này là khách quý của trưởng giáo Càng giật mình kinh hãi thêm Quý vị nên rõ Thượng hạ du của con sông Trường Giang Chỗ nào có bẻ gỗ trôi Là nơi đó có thế lực của bài giáo Nơi đến thanh thế của bài giáo Quả thực còn hơn cả nhà vua Một thương chủ bài giáo ở vùng này Còn to hơn cả quan phủ quan huyện Bây giờ hai thanh niên thư sinh này Là tân khách của trưởng lão Thì đó phải tầm thường Thiên mẫn thấy từ an khi khái hiên ngang lại ôn hòa có lễ phép nên vội chắp tay đáp lễ huynh đệ tài hạ ngưỡng mộ đại danh của mã hương chủ đã lâu bây giờ gặp nơi đây thực là hân hạnh biết bao huynh đệ tài hạ được đầu cô tiền bối cho triệu phiền mã huynh dẫn đường đi ngay cho từ an cả mừng bốn người ra khỏi khách điếm đi không bao lâu đắt tới bến đỏ trong khi đi đường những trang hán mặc quần áo ngắn trông thấy từ an đến vái chào rất là cung kính Tử An đáp lễ bằng một cái khẽ gật đầu rồi y dẫn ba người xuống thuyền và ra lệnh cho người lái đò chở đi quân sơn ngay. Dọc đường, Tử An chuyện trò vui vẻ với Thiên Mẫn. Trị Anh và Phường Nhi ngồi xem phong cảnh bên ngoài. Thuyền đã đi được nửa giờ đồng hồ. Đã đến được một hải cảng ở chân núi quân sơn. Tử An mời mọi người lên bờ. Tổng trại chủ Mẫn Trường Khánh và một người nữa vội tiến lên ngay đón. Vừa trông thấy Thiên Mẫn, Trường Khánh đã cười ha ha Hai vị triêu hiệp thực là người có tín Thiên Mẫn, Trì Anh và hai người Vội tiến lên đáp lễ Do Trường Khánh giới thiệu Hai người mới biết người nọ cũng là hương chủ của Tổng Đàn Tên là Nhâm Thọ Mọi người thông thả lên núi Hai bên lối đi có rất nhiều trang hán Vẫn võ phục chăm chú nhìn bọn Thiên Mẫn Họ đều ngạc nhiên và bảo thầm rằng Nghe các huynh đệ đồn đại Khách tới thăm Tổng Đàn ngày hôm nay Là một tay đối thủ rất lợi hại Cả điều Thái Bà, một trong ba trường lão cũng bị đánh bại Nhưng sao người này trông hách còn trẻ con và văn vẻ như vậy? Lại còn đem theo một đứa nhỏ tựa như khách Du Xuân Ngoạn Thủy chứ có phải là người ba đầu sáu tay đâu. Trường Khánh cùng bọn Thiên Mẫn vừa đi vừa chuyển trò, dưới chân mọi người đó là con đường lớn rộng phủ bằng đất vàng, hai bên đều trồng thông bách cao đến chọc trời. Đi được một hồi thì tới một quảng trường, giữa quảng trường có xây một trang viện nguyên Nga, bốn bên đều có bờ tường cao hơn hai trường trông thật huyền bí kế sau trang viện là một khoảng núi nhỏ. Trên trồng toàn trúc, xuyên qua quảng trường tới cổng trang viện đã có 8 tráng hán. Lưng đeo đơn đao, tiến lên nghênh đón. Qua cửa lớn tới sân rộng mới đến khách sảnh. Khách sảnh này rất lớn. Trong sảnh đã có ba người đứng sát cánh nhau. Người đứng ở giữa tuổi ngoài 70, cao và gầy. Dưới cầm để một chòm dâu. Bên ngoài là một ông già lùn, lưng hơi khòm, tuổi cũng trên 60. Bên phải là điêu thái bà mà Thiền Mẫn đã gặp ở trên sông Bạch dương Mộ ta trông thấy Phủng Nhi theo trì anh thì giận dữ trừng mắt nhìn, cô bé hoảng sợ run lại bảy. Đằng sau ba người là ông già lùn tay cầm một ống sắt mà Thiên Mẫn đã gặp ở Ma Y phục với quả phụ Vương Tam. Ngoài ra, bên trái có một ông già mặt đỏ đầu hói, tuổi ngoài 50, ngồi yên ở đó không thèm đứng dậy, làm như không trông thấy bọn Thiên Mẫn vậy. Thiên Mẫn ngắm nhìn mọi người một lượt, biết ba người đó là Tam Trưởng giáo và người đứng giữa là Độc Cô Phong. Người đứng bên phải là Điêu Thái Bà Và người đứng bên trái chắc là hướng lão gia. Chàng tiến lên Hai bước chắp tay vái chào. Tại hạ côn Luân Nhạc Thiên Mẫn Với nghĩa đệ doãn thị anh Đi qua quý địa được trưởng lão cho vời Không biết trưởng lão định dạy bảo điều gì Độc cốt trưởng lão Trong thấy hai thiếu niên tuấn tú và tào nhã như vậy Hơi ngẩn người dây lâu Và mỉm cười đắp Hai vị thiếu hiệp giá lâm Lão rất lấy làm hân hạnh Xin mời ngồi chơi uống nước đã Rồi chúng ta thư thả nói chuyện sau Thiên Mẫn và Trị Anh cảm ơn xong mới ngồi xuống. Tráng Đinh bưng nước lên mời. Độc cô trưởng lão nhìn hai người rồi lên tiếng nói trước. Hai vị thiếu hiệp ở tương Tây đi về phía đông. Dọc đường giờ hết tải ba ra đối phó môn hạ của tệ giáo và giết chóc khá nhiều. Lão hai tin ấy kinh ngạc vô cùng. Vì phái côn Luân với tệ giáo kết bạn với nhau hàng trăm năm nay rồi. Thiếu hiệp hành đạo giang hồ không khi nào lại vô cớ gây hấn như vậy. Có lẽ đã lâu năm lão không hỏi han tới công việc của tệ giáo và quản trị chúng không được nghiêm ngặt. Nên mới có những kẻ làm những việc bất nghĩa Để cho thiếu hiệp nổi giận mật trường nghĩa ra tay có phải không Nghe nói hiệp giá đi qua động đỉnh cho nên mới sai người mời tới Thiên Mẫn nghe xong ngạc nhiên vô cùng Chàng nghĩ từ khi mình đi đường tới giờ Quả thật có xảy ra rất nhiều chuyện thật Nhưng sao họ lại đổ những lời đó vào đầu mình như vậy Chàng liền nghiêm nghị đáp Nghe lão tiền bối nói Tại hạ rất ngạc nhiên Tại hạ với môn đồ của quý giáo Xưa nay không có thâm thủ đại oán gì cả Sao bổ dưng tại hạ lại giết chóc nhiều người như vậy được? Có nhiều nghi vấn làm cho Tại hạ rất là thắc mắc, nghi vấn đó là thỉnh thoảng có người theo dõi đầu độc, ám hại và đánh lén. Tại hạ đoán chắc bên trong thế nào cũng có nguyên nhân gì, hay là sự hiểu lầm ngẫu nhiên, nhưng vẫn không tìm ra được manh mối. Mấy hôm trước, Vương Tam tàu môn hạ của Quy Giáo dẫn người đưa đến tầm thù, bảo huynh đề Tại hạ trong một đêm giết chóc rất nhiều người. Tại hạ đã hết sức giải thích mà vẫn không sao tránh khỏi được sự hiểu lầm. Tài hạ có hỏi vương tam tẩu do đâu mà nên, thì vương tam tẩu không cho biết nguyên nhân. Lão tiền bối đức cao vòng trọng trên giang hồ, thế nào cũng minh xét thị phi cho. Không biết trên đường tương tây đã xảy ra những chuyện gì, xin lão tiền bối cho biết để huynh đệ tại hạ biết đường mà tỏ bày và có cơ hội để biện bạch. Qua phụ vương tam bỗng khóc ngất, tiểu tặc người giết chết chồng ta lại giả bộ không biết, hôm nay ta phải đấu thí mạng với ngươi. Nói xong y nhảy sổ ra tấn công thiên mẫn nhưng tử an đã cản lại. Vương Tam Tẩu không được lỗ máng như vậy. Quá phụ Vương Tam ngần đầu lên nhìn thấy đầu cô trưởng lão sắc mặt xám xanh. Đôi lông mày trắng dựng ngược thì hoàng sợ vô cùng vội lui về phía sau. Độc cô trưởng lão nghe Thiên Mẫn nói gật đầu mấy cái rồi quay lại bảo ông già luôn. Cầm ông điếu sắt rằng. Miêu lão đại hãy kể lại câu chuyện ở Lữ Khê phân trại cho lão nghe một lần. Miêu lão đại vâng lời y nhìn Thiên Mẫn và trì anh rồi nói. Hôm 4 tháng riêng năm nay, đệ tử có việc phải đi Thìn Châu. Ngày hôm sau có một đệ tử của phân trại hốt hoảng đến, nói trong trại đã xảy ra tai biến lớn. Khương Lão Nhị Vương Lão Tam và mười mấy người đều bị giết sạch. Đệ tử nghe nói vội về làm ma chay cho họ và nghĩ thầm. Thiên nghĩ ba anh em đệ tử xưa nay không có thủ oán với ai, tại sao lại có người nỡ hạ độc thủ như vậy? Đệ tử liền phái nhiều anh em đi khắp nơi điều tra xem gần đây có nhân vật giang hồ nào qua được không? Theo sự điều tra, ngày hôm đó thì ở vùng Lư Khê chỉ có một bọn khách mua chu sa và nhạc thiếu hiệp mang theo khí giới mà thôi. Và lại nghe một người trong khách điếm nói vào hồi canh 2, ở trong sân khách điếm hình như có một tiếng động rất lớn. Thức dậy y nhìn qua cửa sổ, thấy doãn thiếu hiệp tay cầm trường kiếm nhảy qua cửa sổ đi ra. Thần pháp rất nhanh, chỉ thoang cái đã lên trên mái nhà rồi. Tiếp theo đó, nhạc thiếu hiệp cũng nhảy ra và hai người cắp một cái bóng người ở dưới cửa sổ đi luôn. Một lát sau mới thấy trở về phòng Lưu Khê phân trại, cách khách điểm không xa, có thể lúc ấy hai người đi giết người công nên. Đệ tử nghe y nói như vậy vội đi điều tra, thì hai vị thiếu hiệp đang lên đường từ sáng hôm mùng năm, liền phái người theo dõi. Ngờ đâu khi tới thiền Châu, hai vị lại đi thuyền. Nếu như không phải có tật giật mình, thì sao lại không cưới ngựa mà lại đi thuyền như vậy? Đệ tử thấy một mình sức lực có hạn mới cầu cứu mẫn trại chủ, chờ tới khi Lâm Hương Chủ tới thuyền của nhạc thiếu hiệp, đang đậu ở trong hải cảng Ma Y Phục. Đêm hôm đó, Lâm Hương Chủ và đệ tử đem theo mười mấy người tới nơi, thì bị cao thủ của Nhạc Thiếu Hiệp đã mai phục sẵn ở trên bờ đón đánh. Vì vậy, Lâm Hương Chủ mới bị thương nặng, các huynh đệ dưới quyền đệ tử cũng bị thương nhiều. Đó là tất cả sự thực. Chờ miêu lão đại nói xong thiên mẫn dẫn chứng những việc đã qua cũng không sai mấy. Chàng kể chuyện đêm trừ tình ở Ngạc Bình có người định đầu độc mình ra sao, khi ở khách điểm Lưu Khê phát hiện có người dạ hành bị trúng độc chết vì sợ liên lụy đến người trong khách điểm nên hai huynh đệ mới đem cái xác đó đi ra ngoài ô khi chàng đi tới vọng giang lầu ở thiền châu lại thấy một người tự nhận là lý khuê bị trúng độc tại chỗ mà chết liền vì thấy cứ đi bộ có những công việc phiền phức như vậy và sợ gây sự hiểu lầm nên huynh đệ mới đi đường thủy lúc cập thuyền ở ma y phục lại gặp bọn sử dụng lưu tinh chủy với ngũ hành luân tầm thủ ngờ đâu vừa ra tay đấu tên sử dụng ngũ hành luân đã trúng độc chết tên sử dụng lưu tinh chủy vội rút lui lên bờ chúng gặp lâm hương chủ với miêu lão đại hai bên đánh nhau như thế nào sau thuyền đến sông bạch dương lại gặp phải người của vương tam quả phụ chàng nhất nhất kể hết cho mọi người nghe Đồng cốt trưởng lão ngồi yên lắng tai nghe nhận thấy chàng thiếu niên này ăn nói rất thực thà và kể từ đầu chí cuối một cách suôn sẻ lão hiệp ngẫm nghĩ chắc bên trong thể nào cũng có sự bí mật gì đây nghĩ đoàn ông ta quay lại hỏi miêu lão đại tối hôm đánh nhau ở ma y phục lâm vũ bị đả thương chẳng hay các người có nói chuyện với chúng không miệu lão đại cung kính đáp tối hôm đó trời sấu lắm đứng trước mặt nhau cũng không trông thấy rõ đệ tử vất lâm hương chủ đến nơi thì gặp tên sử dụng lưu Tinh chỉ chúng vừa thấy anh em đệ tử đến chẳng nói chẳng rằng tấn công luôn đầu cốt trưởng lão lại hỏi người nghi vụ ở phân trại lư khê do nhạc thiếu hiệp ra tay vậy ngoài người anh em của bổn môn trong khách sạn nói cho người biết thì còn có chứng cứ gì không miệu lão đại không sao trả lời được đầu cốt trưởng lão hừ một tiếng thở dài rồi tiếp <cười> thế mà người cũng bảo lăn lộn giang hồ bấy lâu người có biết tên sử dụng lưu tinh chi là người của môn phái nào không miêu lão đại thấy độc cô trưởng lão họ như vậy run lầm cập ấp úng mãi mới lên tiếng trả lời được thế chi của y quá dị lắm không giống võ thuật của trung nguyên đệ tử ngu dốt không biết được y là người của môn phái nào chị anh xen lời nói tối hôm đó tiểu bối với đại ca ẩn nốt ở trên cây trông thấy rõ ràng kẻ sử dụng lưu tinh chi chi pháp của y quả thực quá dị sau đó Y còn đối trưởng với Lâm Hương Chủ Sử dụng ngũ âm trưởng thì phải Còn trường phong của người nọ Có tiếng sấm gió kèm theo Hình như là phong lôi trưởng mà người ta vẫn thường đồn Thấy nàng nói như vậy Miêu Lão đại gật đầu Vâng vâng, Doãn Thiếu Hiệp nói rất đúng Đầu cốt trưởng Lão liền biến sắc mặt lầm bầm nói Chẳng nhẽ là môn hạ của Hải Nam Ông ta lại hỏi Miêu Lão Năm nào cũng vậy Khách của Hải Nam đến tương tây mua chu sa Chẳng hay các người có ai gây hấn với chúng không Với giọng run run, miêu lão đại đắp Hàng năm chỉ có nhạn tang khang Của phái hải nam tới mua chu sa mà thôi Anh em đệ tử ba người đều quen biết y Xưa nay không có thù hẳn gì cả Độc cốt trưởng lão phẩy tay một cái Ra hiệu cho miêu lão đại rút xuống Như hoàng ân đại xá Lão đại vái trả một cái Quay trở về chỗ cũ Độc cốt trưởng lão cười nói với thiên mẫn vật trị anh Xin hai vị thiếu hiệp đừng có chê cười Lão đoán thể nào cũng có việc khác Liên can vào và bên trong có dây dưa cả vào ân oán của hai vị nữa. Cũng may tề giáo với quý phái xưa nay vẫn hòa hảo với nhau, nên chuyện này một ngày gần đây, sẽ phải tìm ra manh mối. Hai vị là khách xa tới, xin ở lại đây chơi vài ngày để lão được tiếp sức. Phong huynh hãy khoan, nhạc thiếu hiệp tự nhận là môn hạ của phái côn luân, lão có lời muốn hỏi. ông già sói đầu mặt đỏ ngồi ở phía trên, bây giờ mới đột nhiên lên tiếng. đầu cốt trưởng lão hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tùm tìm cười. ông già sói đầu quay lại hỏi thiên mẫn. Nhạc thiếu hiệp nhận là môn hạ của phái côn luân Không hiểu thiếu hiệp với hàm chân đạo trưởng xưng hô ra sao Thiên mẫn cung kính đáp Hàm chân đạo trưởng là sư huynh của tài hạ Bài giáo tam lão nghe nói Đều tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng Quay lại nhìn ông già đầu sói <cười> Ông già đầu sói lớn tiếng cười làm rung động cả mái ngói Rồi nói Lão phu đã sớm biết người mượn danh phái côn luân Của chúng ta để rêu rao giang hồ Lại đây để lão phu thử xem Người có phải là môn hạ của côn luân không Y nói dứt vẫn ngồi như thường, không thấy cửa động gì cả, mà người đã bay lên nhanh vô cùng. Đó là thân pháp dáng long tại điển biến thành tiềm long thăng thiên trong vân long kiểu thức. Người y lượn ở trên không một vòng, rồi đột nhiên giơ tay phải ra dùng thế thanh long thám trào, nhắm đầu thiên mẫn tấn công xuống. Mọi người chỉ thấy trên đại sảnh có một luồng gió mạnh vô cùng. Ốc già phi thân lên trên không lượn một vòng, dùng trường tấn công ba động tác liên tiếp nhanh tuyệt luân và mạnh không thể tưởng tượng được. Phụng Nhi thấy sư phụ mình bị kình phong úp trục Lo âu vô cùng Vội nhảy kéo vạt áo thiên mẫn Trị Anh thấy vậy hoàng sợ Vội dơ tay ra lôi cô bé lại và khẽ quát bảo Cháu đừng có sợ nhạc thúc thúc không sao đâu Mọi người chỉ nghe thấy thiên mẫn la lớn Ra là tứ sư huynh Xin thứ tội lỗi không biết của tiểu đệ Thì ra chàng thấy ông già xói đầu Sử dụng thế thức thứ ba của Vân Long Kiểu Thức Bỗng nghĩ tới trước khi Mình chưa học được thái thanh Tâm pháp Phò Vân Long Kiểu Thức Đã có 3 thức thất truyền Còn lại ba thức đó đổi tên là Vân Long Tam Đại Thức mà chỉ một mình tứ sư huynh Vạn Tổng Linh mới biết mà thôi. Ông ta nhờ pho võ công này nổi tiếng giang hồ nên người trong võ lâm mới tặng cho ông ta biệt hiệu là Nô Vân Thủ. Thiên Mẫn mừng rỡ vô cùng vội gọi sư huynh và xin lỗi. Nô Vân Thủ, Vạn Tổng Linh đang ở trên không nghe thấy chàng gọi như vậy càng tức giận thêm quát lớn. Ai là sư huynh của ngươi? Ông ta vừa quát xong thì tay đã chộp đến đỉnh đầu của Thiên Mẫn. Ông ta không muốn ra tay giết chết ngay thanh niên này vì trước kia ông ta đã nghe sư huynh Vân Lý Thần Long Điền Tiềm nói cho biết khi ở cao huyện có thấy một thanh niên có tư chất rất tốt và đã truyền thủ cho phò Tung Hạc Cẩm Long cùng giao cho thẻ Thần Long Lệnh làm bằng cớ giới thiệu y lên núi cửa hoa vái lại nhị sư huynh Hàm chân Tử. Như vậy thanh niên họ nhạc này phải là đệ tử của Hàm chân Tử mới đúng. Sao bây giờ lại gọi Hàm chân Tử là sư huynh như vậy? Ông ta lại tưởng thiên mẫn phản sự bán đạo nên mới tức giận như vậy. Và ông ta biết khi giờ vân long tam thức này ra tấn công Chỉ có cầm long thủ của pho tung hạc cầm long Mới có thể chống đỡ được thôi Ông ta muốn xem thử người này Có phải là người mà tam sư huynh đã nói không Cho nên vừa ra tay Ông ta đã dùng luôn vân long tam đại thức liền Ngờ đầu ông ta sắp chụp được đầu của thiên mẫn Mà chàng không tránh né gì cả Và cũng không giờ thế tung hạc cầm long ra Ông ta nghĩ thầm Nếu thế chụp này trúng đầu người Thì người sẽ chết liệt <cười> Người khôn ngoan thực Đừng gọi lão là sư huynh Lão sẽ tha cho người sau Ta phải trị người một phen mới được Nghĩ như vậy ông ta giảm bớt sức lực Nhưng tay phải đắp vỗ trúng đầu thiên mẫn Nhưng ông ta vẫn thấy trên đầu của chàng Như có một cái lưới vô hình che chở Khiến ông ta không sao đè xuống được Mà hễ đè mạnh bao nhiêu Sức của cái lưới đó càng phản chấn bấy nhiêu Không có chỗ nào bấu víu Nên người của ông ta phải bắn ra bên ngoài mà rớt xuống Lúc ấy Nô Văn Thủ cả kinh thất sắc Không ngờ tài nghệ của thanh niên này Còn cao siêu hơn cả đại sư huynh huyền chân tử Vừa rồi rõ ràng chàng nhường nhịn để mình khỏi bị mất thể diện trước mặt mọi người. Vừa đứng xuống đất, ông ta ngẩn người nhìn Thiên Mẫn. Thiên Mẫn vội tiến lên vái lại và nói Tiểu đệ nhạc Thiên Mẫn tham kiến tứ sư huynh. Nô Văn Thủ vẫn còn thắc mắc. Nhưng trông thấy thân thủ của chàng rõ ràng là võ công vô thường của huyền môn và cũng là một môn tầm pháp của phái con luận đã thất truyền từ lâu. Nhưng thiếu niên này là ai cứ luôn mồm kêu mình là tứ sư huynh như vậy? Thiền Mẫn biết nô văn thủ vẫn còn thắc mắc liền kể rõ chuyện mình được di thư của thái hư chân nhân và sau đến núi cửa hoa bay kiến trưởng môn sư huynh. Vạn Tùng Linh không thể nào không tin và trông thấy tiểu sư đề này anh hoa nội liễm và thấy phái Côn luân đã có người tài giỏi nối dòng dõi nên mừng rỡ khôn tả. Đang lúc ấy bỗng ngoài cửa có người thông báo là Nghi Đô Trúc Tam Lập và nhất biểu đại sư của chùa Thiếu Lâm đến thăm. Táng Môn Phương Mẫn Trường Khánh vội vào thưa với Độc Cô trưởng Lão và đem theo mã nhâm hai vị hương chủ vội vàng ra nghênh đón. Một lát sau, Mẫn Trường Khánh dẫn một ông già gầy gò với một hòa thượng tuổi tác 50 vào. Theo sau còn có một thiếu niên tuổi chừng 23, 24. Ông già gầy gò chính là hộ pháp của phái Thiếu Lâm, nổi danh Phích Không Trường tên giang hồ, tên là Tam Lập, còn hòa thượng là sứ đệ của ông ta, tên là Nhất Biểu Đại Sư, làm chức giám chùa của phái Thiếu Lâm. Con trai của ông ta là Trúc Thế Kiệt đi theo sau. Ba người vào tới thiểm đá, ba vị trưởng lão của bài giáo với vạn Tùng Linh đều ra nghênh đón ngay. Mọi người chào hỏi nhau sau, Tam Lập nhìn Tùng Linh vừa cười vừa nói. Vì nghe tin Đại Huynh làm khách ở đây nên vội tìm đến. Tùng Linh ngạc nhiên vì không hiểu Tam Lập ở nghị đô tới đây tìm mình để làm chi. Vội hỏi, Trúc Huynh kiếm đề có việc gì vậy? Tam Lập đáp, đề đang có một việc muốn thỉnh giáo vạn Huynh. Vân Lý Thảo Long Điền Huynh đã 10 năm nay không thấy lộ diện trên giang hồ. Không biết thần Long Lệnh ngoài trấn giang hồ năm xưa Truyền thụ cho ai chắc Vạn Huynh phải biết rõ Tùng Linh nghe nói giật mình kinh hãi Với hỏi lại Chẳng lẽ thần Long Lệnh đã gây nên tai biến gì chăng Tam lập gật đầu đắp Vạn Huynh đoán không sai Việc đó xảy ra cách đây mấy tháng Đệ đã có việc sai xá điệt thế minh Đi yên kinh Không ngờ lúc đi tới mảnh Tôn Nơi qua sông Hoàng Hà thì bị người giết hại Khi đi y có cưới con ngựa xích long câu của đệ Và cả con ngựa đó bây giờ cũng mất thích Ở tên của y để phát hiện thẻ thần long lệnh, đệ nghĩ thần long lệnh lật tiến vật của Điền huynh, sao lại rơi vào tay hung thủ? xem hình như kẻ giết giá điện cố ý bỏ thần long lệnh lại để cho đệ hoài nghi là người của quý phái ra tay. sau đệ nghe nói vạn huynh làm khách ở nơi đây, may ra vạn huynh có thể biết rõ chuyện này, cho nên mới tới đây để hỏi thăm. thiên vấn ngồi cạnh tùng linh nghe hai người nói đến chuyện thần long lệnh, vội chắp tay chào tam lập và nói. Thần Long Lệnh mà Trúc lão Anh Hùng vừa nói mấy năm trước đây do Tam Sư Huynh vân lý Thần Long giao cho Tài Hạ. Lúc ấy Tam Sư Huynh định bảo Tài Hạ đem Thần Long Lệnh lên núi cửa hoa bái kiến Nhị Sư Huynh, hàm chân tử, để dùng vật đó làm vật diện kiến. Không ngờ trong khi đi tới vua hồ, Tài Hạ vào trong khách điếm bị người ta lấy trộm mất, bây giờ vẫn chưa tìm thấy. Giang không tiện nói ra Thần Long Lệnh bị hoác thành giao lấy trộm. Tam Lập nghe thấy thiếu niên tuổi trạc 17-18 mà lại tự nhận là sư đệ của cô Luân Tứ Lão nên ngạc nhiên nghĩ thầm. Giang hồ đồn đại một thanh niên đại náo núi Thái Hành, đối trưởng với Khô Mộc Hòa Thượng có lẽ là y chân. Tùng Linh vừa cười vừa nói. Trúc Huynh, để đề giới thiệu, đây là nhạc thiên mẫn sư đệ, môn hạ duy nhất của Tuệ Sư Thúc. Tam Lập đang định trả lời thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng quát tháo rất thô lỗ và bên trong còn kèm cả tiếng nói của một thiếu nữ nữa. Tiếp theo đó là có tiếng cười rất dịu ngọt và thành thoát tới. Mất Trường Khánh vội chạy ra ngoài định hỏi xem ai cười đùa và nói chuyện ồn áo như vậy. Y vừa ra tới đất thấy một mỹ nhân đến đứng ở trước mặt, nàng đẹp như hoa nở, đôi mắt như cười nói Ủa, mất trại chủ không quen tôi ư? Sao cứ đứng gần người ra nhìn tôi như vậy? Tiểu muội có việc cần thông báo nên mới xông bừa vào đây, mong hương chủ lượng thứ cho. Trường Khánh bật cười À, Nguyễn Hương chủ, ngọn gió nào thổi hương chủ đến đây vậy? Y chưa nói dứt, mỹ nhân đã lẻn vào trong sảnh rồi. Nàng vừa vào tới nơi đã kêu lên. Sau doãn sư tỷ cũng ở đây vậy. Chị anh ngồi cạnh thiên mẫn nghe gọi như vậy hai má đỏ bừng. Nàng ngẩng đầu nhìn kỹ mới hay, nàng nọ là ngọc diện tiên hồ nguyễn kiều Nghiêu. môn hạ của giáo chủ vạn diệu tiên cô. Nàng đứng dậy gọi nguyễn sư muội. Kiều Nghiêu vội chạy lại nắm hai cánh tay của chị anh. Vừa rồi tiểu muội bị một tên tiểu oan ra đuổi theo hoài chị anh sợ nàng nói bậy nơi bà vội đưa mắt ra hiệu và nói nguyễn xuân bội hãy ngồi đây đã kiều nghiêu quay lại nhìn mẫn tài chủ mỉm cười rồi ngồi cạnh chị anh đột nhiên nàng ngẩn người ra nhìn thiếu niên đẹp trai ngồi cạnh chị anh nàng ta là một người hết ra lửa của phân đàn ngũ đầy võ công rất cao siêu kết giao lại rộng và lúc nào mặt cũng tươi cười và lẳng lơ hết sức bất cứ người nào đẹp trai là được gần gũi nàng những thanh niên tuổi trẻ trên giang hồ trông thấy nàng đẹp như vậy ai mà chẳng cúi đầu nghe nàng sai bảo Nàng có một môn nội công rất là độc đáo Thanh niên nào gần nàng đều cảm thấy hài lòng Dù có phải nhảy vào chỗ chết cũng không từ Cho nên mọi người mới gọi nàng là Tào Hổ Ly Ý là con hổ ly dông đãng. Thế là danh hiệu bất nhã đó đồn đại khắp giang hồ Tiếng tâm của nàng lại còn vang lừng hơn cả sư phụ Vạn Diệu Tiên Cô Ngũ Đại Phân Đàn giao phó trách nhiệm ngoại giao cho nàng Nên thường được đi lại mấy tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Vân Nam và Quý Châu trên giang hồ hết người nào có tai mắt đều biết nàng Lúc ấy ngồi xuống xong, Kiều Nghiệu cứ liếc mắt Tống Tình Thiên Mẫn. Bên ngoài cửa lại có tiếng quát tháo nổi lên, một bóng trắng nhanh như sao xa phi vào. Thân pháp của người đó nhanh không thể tưởng, chỉ trong nháy mắt, khách sảnh đã có thêm một người, đó là một thiếu niên anh tuấn, tuổi chừng 17, 18, tay cầm cây tiêu ngọc. Vừa trông thấy Kiều Nghiệu liền quát bảo, Người có trả người cho ta không?" Dù người chạy lên trời ta cũng đợi kịp. Nói xong, chàng đáp phóng tới. Mẫn Trường Khánh vội bước lại, dơ song trưởng ra ngăn cản lớn bằng hiếu kia sao lại tự tiện vào đây quấy nhiễu như vậy ý tưởng có thể ngăn cản được thiếu niên ao trắng ngờ đâu y vừa nhảy ra chưa kịp giơ tay thì thiếu niên đã tới sát người y rồi phép này tổng trại chủ của bài giáo đã oai trấn trường giang mấy chục năm cũng phải kinh hoàng đến ngẩn người ra rõ ràng là y ở trước mặt ta sao mình không cản trở nổi trường khánh vừa nghĩ mặt vừa sầm lại rồi đỏ dần rõ sư muội làm ơn cản các tên tiểu oan gia này y hung ác lắm Kiều Nghiêu đã khốn khổ vì tên thiếu niên áo trắng ấy rồi. Nên vừa trốn sau chị anh và cầu cứu với nàng lên tiếng. Tiểu ăn ra, ngựa thì nghĩa lấy gì mà cứ đuổi sát hoài như thế. Nếu tiểu ăn ra muốn tôi sẽ biếu cho vài con. Việc gì phải hung dữ như vậy? Chị anh tay cầm kiếm che chở cho Kiều Nghiêu và đứng đối diện với thiếu niên áo trắng. Bỗng nàng cách ngạc hỏi. Tiểu kỳ tì tí, tí. Thiếu niên cũng buộc miệng. Anh đệ. Ồ, oh, mất đại cá. Thiếu niên áo trắng bỗng ngã vào lòng vạn tùng linh. Cha thì ra nàng chính là vạn tiểu kỳ con gái của vạn tùng linh ngẫu nhiên gặp được cha và thiên mẫn nàng mừng rỡ vô cùng mất đại ca đã khỏi hẳn chưa thiên mẫn ngạc nhiên hỏi lại sao hiền muội cũng biết ngu huynh bị thương ai nói cho hiền muội hay vậy tiểu kỳ chớp mắt vừa cười vừa đáp chuyện này dài lắm thông thả để tiểu muội sẽ cho đại ca biết à đại ca đúng phải hắc sánh phù cốt trưởng của khu mộc hòa thượng đó là do chữ lót tăng chủ nói cho hiền muội hay vì vậy tiểu muội mới đi kiếm đại ca Vạn Tùng Linh nghe thấy hai người nói chuyện như vậy trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thế ra chúng đã quen nhau từ trước rồi, như vậy càng hay. Nhưng mình gọi ít là sư đệ, Tiểu Kỳ gọi ít là đại ca, như vậy biết tính toán ra sao đây. Nhưng dù sao, đâu vẫn Thủ cũng là một tài lão luyện giang hồ. Thấy thái độ và lời nói thân mật của hai người cũng hiểu rồi. Ông ta nghĩ thầm, càng tốt để cho bọn trẻ này chúng tự giải quyết lấy. Tiểu Kỳ vừa đi tới gần trì anh vừa nói, Ồ, oh, anh hiền đệ. Hiền đệ vì trong năm mất đại ca mà phải đi xa Và vất vả như thế Nàng tỏ vẻ cảm ơn chị anh Lúc ấy Kiều Nghiêu lại tiến gần cười nói Thế ra người này là gái giả trai Nhưng sao không xem kỹ lại Doã sứ tỷ là trai hai gái mà cứ gọi là anh hiền đệ Anh hiền đệ hoài Chị anh thẹn thùng đỏ bừng mặt Lườm Kiều Nghiêu rồi vội nói Nguyễn sư muội đừng có nói bậy Tiểu kỳ đột nhiên cả kinh ngắm nhìn chị anh một hồi Biết chị anh là gái Lửa ghen nổi lên liền Nàng vội quay người lại nắm chặt tay thiên Mẫn mất đại ca nói đi. Thiên Mẫn thấy giọng nàng run run và sắc mặt hơi khác thì khó xử vô cùng, liền nắm lấy hai cánh tay của nàng khẽ gật đầu. Nhưng chàng chưa lên tiếng thì Tiểu Kỳ đã quay lại nhìn tỷ anh và gai gắt. Khéo lừa dối tôi thực. Tỷ anh Văn Lân. Tiểu Kỳ tỉ tỉ, lát nữa muội sẽ kể cho tỷ nghe, tỷ đừng có tức giận. Vừa rồi tỷ đuổi theo Nguyễn Sư muội làm gì vậy? Tiểu Kỳ đáp, tỷ gặp cô ấy ở Mạc Sơn, thấy con ngựa của cô ta chính là con ngọc sư tử. Tỷ có hỏi cô ta kiếm ở đâu ra? Cô ta bảo có một người bạn biếu Tỷ hỏi là ai thì cô ta không chịu nói, trái lại còn bảo tỷ muốn cướp con ngựa của cô ta, vì vậy mới đánh nhau. Tiểu Nghiêu đôi mắt long lanh liếc nhìn Thiên Mẫn rồi nhìn Tiểu Kỳ. "Thôi. Kỳ tỷ tỷ, bây giờ tỷ đừng có đuổi theo nữa. Nếu con ngọc sứ tử là của tỷ thì muội trả lại cho tỷ vậy." Tiểu Kỳ sực nhớ vội móc lấy một vận đưa ra cho Thiên Mẫn. "Mất đại ca, nếu Nguyễn Cô Nương không nói câu xin trả lại thì tiểu muội lại quên mất việc này." Đây, thần long lệnh của đại ca, tiểu Muội đã lấy lại được. Tam Lập thấy nàng nói tới thần long lệnh, bỗng dần giữ hỏi. Vị cô nương này kiếm ở đâu ra thần long lệnh vậy? Tiểu kỳ nhét thần long lệnh vào trong tay của Thiên mẫn rồi quay nhìn Tam Lập. Tôi kiếm ở đâu ra không việc gì đến ông, thần long lệnh đây vốn là của mẫn đại ca. Sao ông lại giữ tưởng như vậy? Vạn Tùng Linh vội cười và nói với Tam Lập rằng. Nó là tiểu nữ đó, mà được nuông chiều quen rồi nên mới vô lễ như vậy. Xin trác huynh đừng có trách cứ. Ông ta nói xong quay lại trách mắng. "Kỳ Nhi, không được vô lễ như vậy, đây là trúc bá bá, con kiếm ở đâu ra được thần long lệnh, mau nói cho bá bá nghe đi." Tiểu Kỳ trầu môi lắc đầu đáp, "Con chỉ biết thần long lệnh của Mẫn Đại ca, con trả cho mất Đại ca thôi, còn những chuyện khác con không biết." Thiên Mẫn biết Tiểu Kỳ là người ưa ngọt, nếu càng quát tháo nàng càng bướng bỉnh không nói, chàng vội cười và xét lời, "Kỳ muội, thần long lệnh đang ở trong tay Ngô huynh rồi lại bị mất, nhưng hiện giờ có liên quan đến sự hòa khí của phái thiếu Lâm với chúng ta." Huyền mội tìm ở đâu ra, nói cho mọi người nghe Để làm sáng tỏ câu chuyện này Nói xong, chàng đưa thần long lệnh Cho vạn tủng linh Tiểu kỳ thấy vậy, nhìn thiên mẫn Rồi vừa cười vừa đáp Mất đại ca, sao đại ca là hồ đồ vậy Mội là môn hạ của Tây Không Động Chứ có phải là người của Phái Côn Luân đâu Nàng lại nhìn tam lập rồi hỏi Ông cứ hỏi từ tế, tôi sẽ nói ngay Nửa tháng trước đây Tôi đi qua Thương Dương Gặp một bọn người đang vận chuyển một cỗ quan tài Hình như chúng vừa tranh chấp một việc gì Tôi nghe một tên trong bọn nói Có lẽ thiếu trang chủ bị người của phái côn Luân hạ độc thủ Và cả con ngựa xích long câu cũng bị trúng cấp mất Tên thứ hai nói Côn Luân là danh môn chính phái Có khi nào làm những chuyện vô sỉ như vậy Chắc bên trong thể nào cũng có sự bí ẩn gì đây Người trước lại lên tiếng Rõ ràng bên cạnh thiếu trang chủ Có để một chiếc thẻ thần long lệnh Như vậy giả dối sao được Tôi nghe chúng nói đến câu thần long lệnh Vội quay lại nhìn Quả nhiên thấy một người cầm cái thẻ thần long lệnh Tôi mừng rỡ vô cùng vội cấp luôn Vạn Tùng Linh đang cầm cái Thần Long lệnh xem đi xem lại mặt tỏ vẻ tức giận. Tu Quỳnh, Thần Long lệnh này là vật giả đó. Lão Hiệp chưa nói dứt bỗng có một luồng gió lướt qua hai người cùng quay đầu lại nhìn thì thấy trong sảnh đã có thêm bốn người, bấy nhiêu cao thủ ở trong đại sảnh chỉ có một mình Thiên Mẫn là biết bọn người đó vào như thế nào mà thôi. Lúc ấy trời đã tối trong sảnh đã thắp đèn sáng không khác gì ban ngày. Người. người đi đầu của nhóm đó tuổi trạc ngũ tuần tóc vấn theo kiểu đạo sĩ. Mình mặc áo bào màu lục Tay cầm phất trần trông rất đào mạo. Ba người đi sau, một tương đương với đảo nhân Có lẽ còn già hơn một chút Mình mặc áo dài màu đồng Có vẻ mặt rất lạnh lùng Hai thì chính là người sử dụng lưu tinh trùy Đắt đấu với thiên mãn ở ma y phục Còn người thứ ba trán rộng má gồ trung niên Tay cầm một cây lưỡi tiền thước bằng gang Và vị trưởng lão của bài giáo Thấy mấy người đó đều lạ mặt Không biết là địch hay bạn Nhưng họ đều bịt mặt nên cả ba người cùng đứng dậy Tùng Linh, Tam Lập Nhất biểu đại sư thấy chủ nhân đứng dậy Ai nấy cũng đều đứng theo miêu lão đại của nhóm Tương Tây Tam Anh Vừa trông thấy Lưu Tinh Chủy đã nhận ra là kẻ địch Tức giận vô cùng vội đi tới Tổng Tài Chủ mẫn Trường Khánh nói khẽ vài lời mẫn Trường Khánh biến sắc mặt ra hiệu ngầm Cho hai vị hương chủ Mã Tử An Nhâm Thọ và Vương Tam Quả Phủ Mấy người đó vội rút khi rơi ra ngấm ngầm phòng bị Tình thế gây cấn vô cùng Các môn hạ của bài giáo Cũng được Tổng Tài Chủ ra hiệu ngầm Ai nấy đều lùi về vị trí của mình và dương cung tên lên như gặp đại địch vậy. Lúc ấy trong đại sảnh yên lặng như tờ. Bốn người nọ nhất là người đi đầu mặc áo bào lục mắt sáng như điện liếc nhìn chung quanh sảnh một vòng. Thái độ của Y rất ngạo mạn và khinh thượng, hình như Y coi những người có mặt tại đây không vào đâu cả. Độc cốt trưởng lão tuy thấy người ta đêm khuya tự tiện xông vào tổng đàn của bài giáo như vậy rất mất sĩ diện, nhưng vì là chủ nhân bắt buộc phải tới cười hỏi. Cao nhân tới nơi, Lão Phu không biết rằng anh đón Thật là thất lễ Đạo trưởng tôn phái danh hiệu xưng hô ra sao Giá lâm tệ giáo muốn chỉ giáo điều gì Đạo nhân áo bào lục Làm như không nghe thấy gì cả Quay lại hỏi tên cầm lưu tinh trì ngưu thiên lai Tên nào đã giết Lý và Tần Khang Thiên lai vội bước lên cúi đầu vái chào Rồi chỉ tay vào chị anh Và miêu lão đài mồm nói lưu lo Đạo sĩ mặc áo bào lục gật đầu Được, người cứ bắt hai người đó trước Nhiêu Thiên lai với khoáng lục giáp, tay cầm thước sắt cùng nhảy sổ lại nhanh như điện chớp, một tên tiến tới mặt Trì Anh, một tên tiến tới mặt Miêu lão Đại. Đạo sĩ mặc áo bào lục lạnh lùng nhìn đầu cốt trưởng lão rồi lên tiếng nói: "Có lẽ bằng hữu là giáo chủ của bài giáo, Chờ đệ tử của Bần đạo bắt hai tên hung thủ trước rồi Bần đạo sẽ thanh toán với bằng hữu sau." Nói xong, y phất tay áo một cái, người đứng ở phía sau hiểu ý, đều lùi ra ngoài xa hai trường. Lúc ấy, tên sảnh đã có người đấu với nhau. Tên lục giáp tiến tới bắt Miêu lão đại liền bị tử an và các người ngăn cản Miều lão đại cuống múa ông điếu sắt Sóc vào tấn công luôn Thế là một mình khoáng lục giáp địch với ba người Nhưng y không hát sợ chút nào Còn tên cầm thước sắt đối với ba người của đối phương Rất ngang tay nhau Chị anh cũng tức giận vô cùng Nàng sợ thiên mẫn ngăn cản cho nên Thiên lai chưa tới nơi Nàng đã vội tiến lên nganh đón Và rút sẵn trường kiếm ra chờ địch tấn công Thiên lai chưa tới nơi Lưu tinh trùy của y đã tấn công tới trước. Doãn Trị Anh thấy vậy Khẽ kêu hử một tiếng Tay phải mua trường kiếm đâm ngay vào Lưu Tinh Chủy Chỉ nghe thấy con một tiếng Lưu Tinh Chủy nặng nề như vậy mà vẫn bị đẩy bán ra Thiên Lai là người có võ học rất cao Trong nhóm đệ tử đời thứ ba của Bích Lạc Cung Y chỉ kém có vô tình cư sĩ Và mộc tôn hóa mà thôi Y thấy Trị Anh nhỏ bé và ít tuổi như vậy Nên rất khinh thường Ngờ đâu vừa xông vào mà đã thế Y giật mình kinh hoàng Lúc đó mũi kiếm của Trị Anh lại nhằm vai của Y mà đâm tới Ý vội xoay người nửa vòng, múa lưu tinh chỉ lên. Chỉ trong nháy mắt, một thành mười, mười thành trăm cái lưới vàng úp chụp lên đầu của chị Anh. Trị Anh thấy trường kiếm của mình vẹt ra bên ngoài liền xoay thế tấn công liên miên. Hai người đối với nhau rất kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt đã được mấy chục hiệp rồi. Ngày thường, thiên lai rất tự phụ. Mới bước chân vào Trung Nguyên lần đầu tiên đã gặp phải Thiên Mẫn, đã kinh tâm táng được một lần rồi. Bây giờ lại gặp phải chị Anh, một cô bé mới mười bảy mười tám. Mình khét tiếng là tay phong lôi chùy pháp ở Hải Nam, tấn công luôn mười mấy thế mà vẫn không đụng được vào mảnh áo của địch, thì tức giận vô cùng, y nghĩ thầm, cứ như thế này mãi, oai danh của Hải Nam chúng ta sẽ mất hết. Y liền chuyển thế, cái chùy đồng to như vậy đột nhiên ở trong bóng vàng bắn ngang ra và có tiếng sấm nổi lên rất kinh người. Đó là thế chùy rất lợi hại của phong lôi chùy pháp. Y cứ quay tít hoài mà nhắm ngược của tỷ anh tấn công tới thì anh vội giờ khinh công tuyệt diệu ra nhảy đi, nhảy lại, khi nào để cho chùy của đối phương va chạm vào người mình. Nàng cười nhạt một tiếng, múa kiếm xông lên, cứ nhằm sợi xích cột trái chùy mà chém. Thiên Lai tấn công thế đó không trúng đối phương mà còn bị kiếm của chị Anh đâm tới yết hầu, chỉ còn một tấc nữa là trúng. Thiên Mẫn la lớn: "Huyền muội, chớ có giết đi." Chỉ nghe kêu bùng một tiếng, thân hình to lớn của Thiên Lai đã bị trường lực cách không của Thiên Mẫn đẩy bắn ra ngoài xa hơn hai trượng. Về phần Tử An, khâm thọ, miều lão đại, ba người liên tay đối với khoáng lục giáp. Khá lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Tổng trai chủ Mẫn Trường Khánh tuy vẫn đứng bên cạnh độc cô trưởng lão nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào trận đấu của ba người thủ hạ mình. Vương Tam Quả Phụ đứng cạnh đó mấy lần muốn sông lên giúp sức nhưng lần nào cũng thấy tổng trai chủ lắc đầu nên mụ ta cứ đành đứng cạnh để áp trận cho ba người kia. Độc cô trưởng lão tốt nhìn đến đâu cũng thấy thái độ của đạo sĩ Hải Nam ngông cuồng như vậy cũng phải giận thầm. ông ta quát lớn Tất cả ngừng tay lại. Tiếng nói của ông ta kêu như chuông, khiến trận đại sảnh rung động, cắt bụi rất xuống mù mịt. Các người đang giao đấu nghe tiếng quát đó đều nhảy lui về phía sau. Đầu cốt trưởng lão liền nhìn lão đạo sĩ mặc áo bào màu lục và trầm giọng khẽ quát: "Đạo trưởng là vị nào của Bích Lạc Tam Tiên?" Đạo sĩ mặc áo bào màu lục lạnh lùng đáp: "Văn đạo chính là cổ cửu dựng của Bạch Lạc cung đây, giáo chủ của bài giáo còn biết Hải Nam có Bích Lạc cung đấy sao?" Lời nói của y kiêu ngạo vô cùng độc cốt trưởng lão ngẩng mặt lên trời Cười ha ha rồi đáp Bài giáo từ khi sáng lập tới giờ Chưa ai dám đến tận cửa gây hấn như thế này Có lẽ 300 năm nay Cổ đạo trưởng là người số 1 Cổ cửu dương lành lùng nói Bài giáo không phải là nơi đầm rồng hang hổ Bần đạo sợ gì mà không dám vào Lúc ấy hưởng lão ra đứng cạnh độc cốt trưởng lão cũng xen lời nói Cổ đạo trưởng thì một chút dư oai của bích lạc chân quân Ông còn coi bài giáo này vào đâu hết lão gia họ hướng này không tự lượng sức mình dám xin lãnh giáo mấy thế tuyệt học của hải nam lời nói của đôi bên càng lúc càng gai gắt hướng lão gia tiến lên một bước thì vạn Tùng linh trúc tam lập nhất biểu đại sư cùng đồng loạt bước theo Cổ cửu dương nhìn ba người nói bốn vị cứ việc xông lên cả đi để bận đạo giải quyết luôn cả một lúc cho đỡ phiền phức vạn tòng linh biết Cổ cửu dương hiểu lầm người của bích lạc cung ngông cuồng thật nghĩ đoạn ốc tắc cười tùng tìm lên tiếng nói Hương Huynh hãy khoan, cổ đạo trưởng phải đi xa hàng ngàn dặm tới đây Chắc thế nào cũng có sự hiểu lầm gì Để đệ điều giải cho Hương lão gia thấy ba người ra mặt can thiệp Đành phải ngừng bước Tống linh tiến lên chắp tay vái chào, cửu dương rửa tiếp Đạo trưởng chớ có hiểu lầm Đệ là vạn tổng linh của phái Côn Luân Vị này là trúc lão ca hộ pháp của chùa Thiếu Lâm Còn vị này là nhất biểu đại sư Giám chùa của phái Thiếu Lâm Chúng tôi cũng chỉ là khách vừa mới tới đây Hải Nam Bích Lạc Cung, ngoài danh lừng lẫy xa gần, chúng tôi ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng xưa nay nghe quy giáo với các môn phái ở Trung Nguyên không có ân oán gì hết. Hoa sen đỏ với ngó sen trắng vốn là một nhà. Đạo trưởng ở xa xôi tới tất phải có nguyên nhân. Không biết đạo trưởng có nể mặt ba huynh đệ chúng tôi mà cho biết nguyên nhân ra sao không? Để chúng tôi hòa giải cho đôi bên như vậy có tốt hơn không? Cửu Dương tuy chưa tới Trung Nguyên bao giờ, nhưng Bích Lạc chân quân, trường giáo của Bích Lạc Cung năm xưa đã mời Trung Nguyên, đã từng vào Trung Nguyên dự cuộc luận kiếm ở trên núi Thái Sơn ông ta đã được trông thấy người của bốn đại môn phái côn luân nga mi võ đăng thiếu lâm võ công tinh thâm và từng môn phái có những thế võ độc đáo riêng còn môn phái khác như không động hàng sơn ngũ đài cũng đều có nhân tài xuất chúng không thể khinh thường được tuy lúc ấy bích lạc chân quân có lòng muốn độc bá võ lâm tôn sưng giang hồ nhưng ông ta tự biết không đủ tài đối phó bấy nhiêu môn phái của trung nguyên vì vậy lúc bấy giờ ông ta chỉ ném một trái bích diêm âm lôi dường ngoài cho mọi người xem thôi rồi rút lui về hải nam tức thì Cửu Dương vẫn nghe thấy sư phụ nhắc nhở tới các đại môn phái ở Trung Nguyên, y không ngờ ba ông già trước mặt đây lại là danh thủ của tứ đại môn phái, nên y nghĩ thầm: Ta vừa vào tới Trung Nguyên thì đã gặp phải những cao thủ lợi hại rồi. Dù có ngông cuồng đến đâu, trước khi biết đối phương ra sao, y đâu dám gây hấn với kẻ địch. Vì vậy, nghe tổng linh nói xong, y vội chắp tay vái chào và đáp: "Thế ra ba vị là cao nhân của tứ đại môn phái ở Trung Nguyên, bần đạo được gặp gỡ quý vị nơi đây, rất lấy làm hân hạnh." Nói xong, y quay lại nói với một Tôn Hoa: Người hãy kể lại chuyện đã xảy ra gần đây như thế nào cho ba vị nghe Vô tình cư sĩ Mộc Tôn Hóa là đại đệ tử đời thứ ba của Bích Lạc Cung Nghe Cửu Dương bảo như vậy liền tiến lên vái chào tổng linh ba người Mặt vẫn lạnh lùng Ý chỉ Nghiêu Thiên Lai và nói Nửa tháng trước đây Nghiêu Sư Đệ theo Lý Khuê và Tam Khang Cùng mấy đệ tử cung hạ đi lưu khê để điều tra một việc Đáng lẽ việc này không liên quan gì đến bài giáo Không ngờ lúc đệ tử cung hạ đang dò la thì bị người hạ độc thủ ngay Sắc chết đó lại ở ngoài trại lưu khê của bài giáo miêu lão Đại nghe tới đó Đột nhiên xét lời hỏi Việc đó xảy ra vào lúc nào mục Tôn Hóa không thèm trả lời Chỉ lườm y một cái rồi lạnh lùng tiếp Lúc đó vào mùng 4 tháng riêng miêu lão Đại Bỗng tỉnh ngộ vội hỏi Nếu vậy mười mấy anh em Ở trong phân trại lưu khê đều bị các người giết chết Có phải không mục Tôn Hóa kêu ngạo đắp, phải phàm môn hạ của Bích Lạc Cung Đi lại trên giang hồ hết có một người nào bị hại Thì phải giết hết đối phương Để thương mạng cho đệ từ đó mới thôi Vì thế mà nghiêu sư đệ mới phải ra tay thanh toán Tên giặc kia Lão nương phải thí mạng với người mới được Vương Tam Quả Phụ đã thét lớn một tiếng Múa trưởng như gió nhằm ngực của Thiên Lai tấn công luôn miêu Lão Đại đã đấu với Thiên Lai Ở Ma Y Phục rồi Biết công lực của Y rất cao siêu Mình với Lâm Hương Chủ liền tay đấu mà còn địch không nổi Hướng hồ một mình Vương Tam Quả Phụ Hơn nữa, biết kẻ thù đã giết chết các đệ tử trong phân trại của mình là Thiên Lai rồi. Khi nào Y chịu để yên cho kẻ địch như vậy? Vì vậy, Y liền mua ông điếu sắt xong lại tấn công luôn. tuy Thiên Lai không coi hai người đó vào đâu, nhưng thấy đối phương thí mạng xong vào tấn công. Y không dám coi thường, vội muốn lưu tinh chỉ lên đỡ. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã đấu với nhau được bảy tám hiệp. Thiên Mẫn nghe hai bên nói xong, liền nghĩ thầm. Có lẽ người đột nhiên trúng động ở trước cửa sổ là môn hạ của Hải Nam. Nghĩ đoạn chàng tiến lên, giờ hai tay cách không đẩy và lôi một cái. Giờ tuyệt kỹ tung hạc cầm long ra, gạt ba người đang kịch chiến sang hai bên rồi lớn tiếng nói. Xin ba vị hãy tạm ngừng tay, để tỏ tường thị phi ân oán ra sau đã, rồi ra tay đấu với nhau cũng chưa muộn. Chàng quay lại nói với Mộc Tôn Hóa. "tại hạ mất thỉnh giáo Mộc Lão ca câu này. Có phải người bị giết hại của quý giáo trên mặt có rất nhiều sẹo và gầy gò bé nhỏ không? Mộc Tôn Hóa dần giữ hỏi lại. Người bị ám hại ở Lư Khê là A Thất bốn mặt rỗ, người nói vậy, hung thủ chính là người có phải không?" Thiên Mẫn nghiêm nét mặt đáp, "Hôm đó, huynh đệ tại hạ vừa trọ ở Lư Khê, lúc A Thất mặt rỗ của quý giáo đúng độc bị chết, chính mất tại hạ đã trông thấy, nhưng tại sao một lão ca lại vu oan cho tại hạ như vậy?" Nói xong, chàng kể lại chuyện ở khách điếm tại Lư Khê cho mọi người nghe, lúc bấy giờ chàng không ngờ mình vô tình vứt cái sắc mà gây nên bao nhiêu chuyện lôi thôi như vậy. Mộc Tôn Hóa nhìn Thiên Mẫn vật thì anh rồi cười nhạt, Thế ra kẻ giết A thất ở lư Khê, Lý Khuê ở Vọng Giang Lầu, Tần Khang ở Mã Y Phục đều là hai vị. Thuyền vẫn thấp lệnh sức đề Lý Khê và Tần Khang có chết ở trước mặt tại Hạ thật, nhưng không hiểu ai đã đầu độc hai người, điều này quả thật tại Hạ không biết một tí gì. Nói xong, chàng lại kể chuyện Vọng Giang Lầu và Mã Y Phục cho mọi người nghe. mục Tôn Hóa Quát, hai người đã giết hại ba người của Bích Lạc Cung, thì ngày hôm nay bài giáo các người phải thường 30 người mới được. Thiên Mẫn thấy đối phương bảo mình là người của bài giáo và nghe lời nói của đối phương ngông cuồng như vậy liền mỉm cười Mộc là ca, tại hạ của phái Côn luôn chứ không phải chàng chưa nói đến hai chữ bài giáo thì Mộc Tôn Hóa đã quát lớn chẳng nhẽ người là môn hạ của Côn Luân bích là cung lại sợ người hay sao Tập thổi phi tiêu kinh động quần hùng trồng chất ân cửu, giang hồ đại loạn Thiên Mẫn nói tại hạ với môn hạ của quý giáo chưa gặp nhau bao giờ làm gì có thù oán với nhau chắc có hung thủ đã núp trong bóng tối gây nên tiểu cầu đừng có ngụy biện nữa hãy đỡ trưởng này của ta trước nói sau mộc tôn hóa giơ tay phải tấn công một luồng kình phong kèm tiếng sóng và tiếng gió nhanh như điện chớp lấn át vào người của thiên mãn phong lôi trưởng là tuyệt kỹ độc đáo của bích lạc cung mộc tôn hóa lại đột nhiên ra tay tấn công như vậy thì đủ biết y tức giận dường nào Tống linh tổng linh tam lập nhất biểu đại sư đang định ngăn cản nhưng đã muộn rồi Phong lôi trưởng chưa va đụng vào người của thiên mẫn. Mộc Tôn Hóa bỗng thấy hình như có người đẩy mạnh một cái, liền loạn tròn lùi về phía sau ba bước, rồi mới đứng vững được. Hiển nhiên y đã bị người ta dùng nội gia chân khí đẩy lui. Nhất biểu đại sư vội tiến lên một bước, chắp tay chào cổ dương và nói: A Di Đà Phật, vừa rồi nghe lời nói của hai vị thúy chủ, bần Đạo đoán chắc bên trong thế nào cũng có nguyên nhân gì đây. Không hiểu nhị vị đệ tử của quý giáo bị ám khí có chất độc gì. Mộc Tôn Hóa vội đỡ lời. Nghe nghiêu sư đệ bảo mấy đệ tử đó trúng độc xong Người co rúm lại, da thịt biến thành thâm tím Nhưng không có một vết thương nào cả Trị Anh cũng xem lời nói Người đầu độc đó thủ pháp cũng nhanh nhẹ lắm Chưa kịp nhìn thì nạn nhân đất trúng độc ngã lăn ra đất Sắc mặt thâm tím dần, trông rất kinh khủng Nhất biểu đại sư nghe nói biến sắc vội hỏi Doãn Thiếu Hiệp, Lão Tăng xin hỏi thêm câu này Có phải người trúng độc chết Chân tay co quắp, mặt mũi, mồm tay Đều rỉ máu bầm ra không Trị Anh mắt trần trừng, mồm há hốc, gật đầu lê lịa và hỏi lại, đúng vậy, không sai chút nào, sao đại sư lại biết rõ như vậy? Nhất biểu đại sư gật đầu đáp, nếu quả thật như vậy thì đúng là tên ma đầu đó hạ độc thủ rồi. Đó không phải là trúng ám khí gì đâu, mà chết bởi mạc. Ông ta vừa nói tới chữ mạc thì đột nhiên tay trái chỉ lên trên không, hoàng sợ kéo ủa một tiếng, mặt đắp biến sắc và người lào đảo Sự việc xảy ra rất đột ngột, khiến bao nhiêu tay cao thủ ở trên đại sảnh đều không ai thấy rõ đại sư bị ám hại thế nào. Tam lầm đứng gần đại sư hơn ai hết, vội lên tiếng hỏi, sư đệ làm sao vậy? Nhất biểu đại sư không sao trả lời được, run lầy bậy chỉ u ớ được hai tiếng, đôi mắt lờ đờ nhìn mọi người. Mặt của ông ta cao có, có vẻ rất là đau đớn, chân tay quò quắp và ngã ngửa về phía sau tức thì Người của ông ta cũng thâm tím dần, mặt mũi, mồm tay đều có máu bầm dị ra. Đó là hiện tượng trúng phải thuốc độc rất mạnh Lại trúng độc Nhất biểu đại sư công lực cao thâm như vậy Mà không nói được nửa lời đắt toi mạng ngay Đủ thấy thuốc độc đó lợi hại như thế nào Trước mặt bấy nhiêu cao thủ của giang hồ hung thủ làm cách nào mà đầu độc đại sư được Như vậy hung thủ quả thần thần xuất quỷ mặt Có gian tế Vũng có một tiếng thét lớn như tiếng cú kêu Đó là tiếng kêu thất thanh của Điêu Thái Bà Một trong ba vị trưởng lão của bài giáo Mọi người quay lại nhìn thì thấy Điêu Thái Bà đã nhanh như một mũi tên, phí thẳng về phía hàng rào tường. Miêu Lão Đại với ba đệ tử luân trực của bài giáo cũng vội nhảy theo. Mọi người đang định phi thân trên mái nhà thì bỗng có đến ba cái bóng ở trên tường cao rớt xuống liên tiếp kêu bộp bộp. Người nào rớt xuống đất rồi cũng đều nằm yên bất động. Mọi người nhìn kỹ thì thấy mấy người đó là Điêu Thái Bà, Miêu Lão Đại và ba người đệ tử của bài giáo. Năm người đó đang nằm yên ở dưới đất, có lẽ đã chết cả rồi. Mấn Trường Khánh, Mã Tử An và Vương Tam Quả Phụ đều chạy cả lại xem. Việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, chưa thấy hình bóng của đối phương. Mà cả Điều Thái Bà, một trong tam trường lão của bài giáo, võ công lợi hại như vậy với bốn đệ tử cũng không phải tầm thường. Vừa nhảy lên tới trên bờ tường, đã lần lượt bị kẻ địch đà thương nặng rớt cả xuống dưới. Ai nấy đều ngần người ra không nói được nửa lời lúc ấy trên bờ tường có một cái bóng đen thấp thoáng và có một bóng người nhanh như chìm cắt phi xuống tam lập vì sư đệ là nhất biểu đại sư vừa bị chết một cách thảm khốc thì khi nào ông ta chịu nhịn nổi vội quát lớn một tiếng muối trường tấn công lên một thế phích không trường ông ta đã tu luyện mấy chục năm tất nhiên công lực không phải tầm thường Huống hồ lúc này là đang dần giữ nên trường lực hùng mạnh khôn tả nhằm bóng người nọ lấn át như vũ bão chỉ nghe thấy một tiếng kêu hự người đó đắp bắn ra ngoài xa hai trường ngã lăn ra đất Người đó vừa rất tới gần vương tam quả phụ. Khi nào chịu bỏ lỡ dịp may ấy, vương tam quả phụ vội nhặt một con đao xông lại chém luôn. Trong lúc đao của y thị sắp chém xuống thì trên bờ tường lại có hai người nữa nhảy vào, một người thân hình cao lớn vạm vỡ, tiếng quát lên như sấm động và chỉ thấy thân hình của y thấp thoáng một cái đã tới cạnh vương tam quả phụ ngay, và đá mụ lăn lông lốc như một trái banh bắn ra ngoài xa. Mấn Trường Khánh vừa dặn tráng đinh khiêng năm cái xác của bọn Điêu Thái Bà vào đề tạm ở trong góc khách sạn, bỗng thấy Vương Tam Quả Phụ bị người cao lớn bên kia đã bắn ra ngoài xa như vậy, ý cũng phải kinh hái, vội kéo tử an nhảy ra ngăn cản lối đi của hai người kia. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt của người cao lớn vảm vỡ đó, ý hoàng sợ đến toát mồ hôi. Thì ra đó là lão quái vật hắc sát trưởng Thương Trấn Thiên, khét tiếng giang hổ lâu năm. Trường Khánh bảo thầm, ý tới đây làm gì vậy? Hắc sắt lão quái mặt dần hầm hầm, râu tóc dựng ngược lên, hai mắt trợn toàn xe như hai cách nhạc đồng, nhìn thẳng vào mặt Trường Khánh, rồi phất một cái, liền lộ bàn tay đen như bực ra tấn công luôn. Trường Khánh và Tử An vốn giàu kinh nghiệm, vừa thoáng thấy thì biết lợi hại, nên không đợi trường phong của đối phương lấn át tới, hai người đã nhảy sang hai bên né tránh ngay. Hắc sắt lão quái khi nào coi hai người đó vào đâu, tấn công một trường liền cúi xuống móc túi lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng người bị thương nằm ở dưới đất. Rồi y đứng thẳng người dậy, trợn mắt quái gì, giơ hai tay ra, tiến lại áp đảo trường Khánh và Tử An. Hạ giết chết hai người trước. Tương nói của y kêu như chuông, khiến cả hai hoàng sợ đều biến sắc mặt. Bỗng có một bóng đen nhảy tới trước mặt hai người, cười ha ha. Người đó chính là nô vận thủ Vạn Tòng Linh. Cười xong, ông ta nói. Lão đang định tìm kiếm thương huynh để thanh toán nợ cũ. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Như vậy tối hôm nay chúng ta giải quyết cho rồi. Ông ta vừa nói xong thì Tam Lập đã nhảy ra phía trước Trầm giọng nói Lỡ cũ năm xưa của hai vị lúc nào thanh toán chẳng được Hãy nhường cho đệ tính toán trước hắc sát trưởng thương Trấn Thiên Thấy Tam Lập vừa rồi Dùng phích không trưởng đã thương đứa con yêu của y Thương Thái Quang Nên y vừa tức giận Nhưng thấy Tam Lập và Tổng Linh không phải là tay tầm thường Nên y không dám đường đột ra tay tấn công vội Y dần giữ trận trừng đôi mắt quát hỏi Chúc Tam Lập Chẳng lẽ ta lại sợ mấy thế phích không trưởng của người hay sao lại đây hai vị muốn hai người đấu một hay là một đấu với một thường mẫu mộ xin vui lòng tiếp chiến lão thất vụ đừng có làm bộ làm tịch xem người chống đỡ nổi mấy chục hiệp của trúc mẫu không tam lâm vừa nói vừa định giơ tay ra tấn công thì bỗng có một giọng nói sáng sảng vang lên bần đạo ngưỡng mộ đại danh của trúc đại hiệp đã lâu bần đạo tưởng trúc đại hiệp là một hộ pháp của chùa thiếu lâm thẹn nào cũng phải là một vị quân tử lỗi lạc nhưng không ngờ đại hiệp lại nhân lúc một hậu sinh tiểu bối không phòng bị đột nhân hạ sát ngày hôm nay Thường huynh tới đây là vì muốn giải quyết món nợ cũ với vạn đại hiệp Còn phích không trưởng của đại hiệp để lão lãnh giáo cho Tam lầm đưa mắt nhìn đạo nhân gầy gò đang từ từ bước tới Thấy đạo sĩ lưng đeo trường kiếm trông rất đào mạo Liền nhận ngay ra là hàng sơn thần vương kiếm khách đồng hào Ông ta cau mày lại rồi cười hỏi Tược là ai? Thì ra là đồng huynh Sao lại có sự gặp gỡ may mắn thế này? Nhưng để với quý phái xưa đây không có thù oán gì cả Đồng huynh hà tất phải cản trở đệ như vậy Đồng Hào mỉm cười chỉ vào thương thái quan ở bên cạnh và đáp chúc Đại Hiệp có biết lệnh lăng của Thương Huynh vừa bị Đại Hiệp đả thương đó là đồ đề của bần đào không? tam lập được biết kẻ dùng ám khí độc tấn công lén giết hại sức đề của mình là môn đồ của Đồng Hào nên ông ta tức giận vô cùng. Không ngờ Đồng Huynh lại có đệ tử tài ba như vậy. Thế ra phái Hàng Sơn chuyên môn sử dụng ám khí ác độc của hàng Ngũ Môn vẫn thường dùng trên giang hồ đấy ngày hôm nay chúc mỗ xin lĩnh giáo mới thế kiếm khỉ của đồng huynh để xem kiếm pháp của hàng sơn cao siêu như thế nào thần vương kiếm khách đồng hạo là tôn chủ của một môn phái bây giờ thấy tam lập mỉa mai phái hàng sơn của mình là giang hồ hạ ngũ môn và kiếm khỉ nên nổi giận quát lớn thiếu lâm các người cũng chỉ biết có mấy miếng võ lừa chứ có hay ho gì đâu mà cũng đòi tự phụ chỉ sợ người chống đã không nổi ba thế kiếm của bần đạo mà thôi tam lập giận khôn tả nhưng vẫn ha ha cười đồng huynh là tôn chủ của một môn phái, anh nói vô lễ như vậy, không sợ người ta chê cười cho hay sao? tuy đệ chỉ biết có mấy miếng quyền lừa thật, nhưng cũng tự tin chống đỡ nổi những thế kiếm khỉ của huynh. xin huynh cứ việc ra tay tấn công đi. thế là bốn người hai đôi, người nào người nấy đều võ công rất cao siêu, nên công lực ngang nhau, không ai dám ra tay tấn công trước cả. tết đại sảnh yên lặng như tờ, nhưng không khí lại gây cấn. đột nhiên có tiếng cười khúc khích. hiền muội ra đối phó với kiếm khỉ để ta đối đầu với lão quái vật cho. Kỳ tí, hắc sát trường của lão quái vận, quỳ quái lắm, tỷ phải cẩn thận lắm mới được. Hiện mũi cứ yên chí, chân gà đen của y không đả thương nổi ta đâu. Tiếng nói của hai người đó tuy nhỏ, nhưng những người có mặt tại đó đều là cao thủ hạng nhất, nên người nào người nấy đều nghe thấy rõ một một. Hai người nọ chính là Tiểu Kỳ và Trị Anh. Sau khi gặp mặt nhau, tùy có hơi chút máu ghen, nhưng trước mặt công chúng nên cả hai không dám để lộ tâm sự của mình cho người khác biết. Trái lại cứ tỉ tỉ muội muội gọi nhau rất thân mật Ngọc Diện Tiên Hồ Nguyễn Kiều Nghiêu Biết thiếu niên đẹp trai đứng ở trước mắt đây Chính là người mà Tần Hoa Tiên Tử Mễ Phùng Nương Đã mô tả cho mình mấy tháng trước Tên là Nhạc Thiên Bẫn Đã đánh bại hoặc văn phong ở Hạ Côn Luân Trên núi Cửu Hoa Nàng ngước mộ chẳng đã lâu Nên lúc này cứ đưa mắt liếc nhìn và tống tình hoài Nàng càng ngắm lâu bao nhiêu Càng cảm thấy yêu chuồng bấy nhiêu Nhưng nàng cũng biết bên cạnh còn có hai người con gái khác Mà hai người đó đều lợi hại cả Vì muốn được gần gũi Thiên Mẫn, nàng cũng bắt chước chỉ anh gọi Tiểu Kỳ là tỷ hoài. Nàng lại còn bắt chước hai nàng nọ gọi Thiên Mẫn là mất đại ca cho thân mật thêm. Tiểu Kỳ không biết lai lịch của tao hổ ly lại tưởng nàng là người tốt nên chuyện trò với nhau vui như vậy. Hắc sắp trưởng và thần vượng kiếm khách vừa hiện thân. Tiểu Kỳ nhớ đến chuyện đà thương Thiên Mẫn ở trong núi Thiên Trụ, vừa thấy mặt y là nàng ngứa tay. Muốn ra đánh cho kẻ thù một trận mới hải dạ nàng cùng thì anh thương lượng thì anh nhận thấy vì hắc sát lóc quái đánh thiên vẫn rất xuống vực thẳm khiến mình phải đau đớn hơn một năm nên nàng cũng muốn thanh toán món nợ đó thế rồi hai người quyết định thì anh đối phó với hầu nhi kiếm tiêu kỳ đối với hắc sát trường hai nàng giả dạng hai thư sinh mặc áo giải tha thướt nàng áo xanh lưng đeo trường kiếm nàng áo trắng tay cầm cây tiêu ngọc thùng thẳng bước ra và nói cha để con đối với lão tặc này khỏi phải bận tay của cha con dám chắc có thể đuổi được lão tặc Nàng vừa nói dứt, mọi người đã thấy một cái bóng trắng phi tới và một tay cầm cây tiêu ngọc trắng. Giờ thế, mai hoa tam lộng ra, nhằm ngực của hắc sát lão quái tấn công luôn. Thế đó, nhanh nhản khôn tả và cây tiêu tỏa ra một làn ánh sáng làm cho mọi người hoa cả mắt, không kịp nhìn rõ nàng là ai. Trấn Thiên không ngờ bỗng dưng lại có người ra đấu với mình như vậy và thế công của nàng tác quá nhanh, khiến y không kịp tránh đỡ, ngã người về phía sau để tránh thế công của nàng. Tiểu Kỳ kêu hử một tiếng, tay phải đột nhiên trầm xuống chiếc tiêu ngọc hạ thấp theo chấn thiên liền quay sang ngay bên phải nhằm lưng của tiểu kỳ phản công lại y ứng biến nhanh chóng như vậy thực không thẹn là một tay cao thủ lao luyện nhưng với một cô bé hay còn ít tuổi mà chân tay y cuống quyết như vậy cũng đủ để mất mặt với thiên hạ rồi bên kia tam lập đối địch với thần vương kiếm khách mới nói tiếng mời thì đột nhiên trước mặt có ánh sáng vàng tỏa ra lưu tinh chủy của nghiêu thiên lai đã cuồn cuộn công tới thì ra thiên lai nghe không hiểu lời nói của mọi người câu nào cũng phải nhờ khoáng lục giáp dịch cho Bây giờ y mới biết bọn người giết chết sư đệ của y là ba người vừa bước vào. Y tức giận vô cùng. Thấy hắc sát lão quái đang đến cùng thiếu niên áo trắng đấu với nhau. Còn tên họ doãn cũng đang định chạy lên đối với lão đạo sĩ gầy gò kia. Y không chịu lép vế vội nhảy lên ngay. Người chưa tới đã tung lưu tinh chủy ra tấn công trước. tam lầm thấy người của Hải Nam đã ra tay đối với đối phương trước đang phải lút về phía sau đứng xem. Đồng hạo cười nhàn một tiếng, múc kiếm phong, cản cây lưu tinh chủy của địch, rồi phản công lại tám thế một lúc. Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí đầy trời với những tiếng kêu vù vù. Dù sao, y cũng là danh túc của phái hoa sơn, nên khi ra tay cũng khác người nhiều. Thác hồ lưu tinh chủy của thiên lai mạnh đến đâu, cũng không làm gì được. Bị kiếm khí của đối phương úp chụp, thiên lai cảm thấy tối tăm mặt mũi. Kiếm đâm vào người một lúc, y kinh hãi vô cùng vội lui mấy bước rồi giờ thế chủy tuyệt kỹ ra chỉ trong chớp mắt chùy của Y cũng biến thành trăm nghìn điểm sao xa, xa ánh sáng vàng lấp loáng. tiếng sấm vang ầm ầm thì ra đó là phong lôi chùy pháp giờ chùy pháp đó ra Y mới phong tỏa nồi tám thức hầu nhị kiếm của thần vương kiếm khách khi kiếm và chùy chạm nhau lửa bắn ra làm chói mắt mọi người trận đấu này đôi bên đều dở hết nội lực ra khi giới của đồng hạo tuy là một thanh kiếm nhẹ nhàng và bé nhỏ nhưng nhờ có mấy chục năm hòa hầu nên chỉ trong chốc lát trái chùy của thiên lai đã bị chém nhiều vết Thiên Lai chống đỡ xong tám kiếm đó, hai cánh tay đắt tê tái rồi. Lục Giáp đứng cạnh bên thấy sư huynh mình lùi về phía sau hai bước, liền giờ thước sắt ra nhảy lên trợ chiến liền. Nhờ thế thức quái dị ý đã chống đỡ được kiếm thế của đồng hào. Sở dĩ Thiên Lai thiệt thòi là vì tay của y đã tỳ thí nội lực với địch thủ nên mới bị lép vế như thế và vẫn còn chưa dở hết được phong lôi chủy pháp ra. Lúc này nhờ có Lục Giáp dùng thước sắt chống đỡ cho, mới thấy nhẹ nhõm đôi chút và tinh thần mới phấn chấn lại. Y liền dở hết truy pháp ra tấn công tới thấp Thế công của Y quả thực hung mãnh vô cùng Thần vương kiếm khách đối với Ngưu Thiên Lai Tuy hơi thắng thế một chút Nhưng trong lòng cũng phải kinh sợ Truy pháp của người này quá gì như vậy Khiến ta cũng không sao biết được Y là người của môn phái nào Sợ dĩ vừa rồi Y thất thế Là nhờ mình có nội lực hơn một chút Nên Y mới vướng tay vướng chân Không sao dở hết truy pháp ra Ngay đoạn Y dồn hết chân khí vào lưỡi kiếm Quyến không để đối phương còn có dịp phản công lại Đang lúc ấy, bỗng có một luồng gió lạnh ở bên cạnh tấn công tới. Một đại hán tay cầm thước sắt vừa ra tay đã gạt được kiếm của y sang bên, khiến y ngơ ngác. Thế là Lưu Tinh Truy và thước sắt phối hợp với nhau chặt chẽ, liên tiếp tấn công, khiến y phải trở về thế thủ. Y tức giận vô cùng. Hai tên tiểu tử này không biết điều gì cả, hôm nay lão phải cho chúng bay biết thân mới được. Đột nhiên, y rú lên một tiếng như cú kêu rung chuyển cả trời, rồi nhanh như chớp, y dùng mũi kiếm khẽ điểm vào đầu cây thước sắt một cái. Và chỉ trong nháy mắt, kiếm pháp của y đã thay đổi hẳn Mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió kêu vù vù lợi hại vô cùng Đệ tử của Bích Lạc Cung dù có những thế thức quái dị Nhưng rốt cuộc vẫn bị kiếm của y vây chặt Nói về Thương Trấn Thiên vừa đấu với Tiểu Kỳ Vừa ngạc nhiên vì y không ngờ cái tiêu ngọc của Tiểu Kỳ lại lợi hại khôn tả và trường pháp của nàng quá nhanh Nhất thời y không sao trông thấy rõ thể thức của nàng được Hắc sát trường của y đã luyện mấy chục năm Mà cũng không làm được gì nổi Tiểu Kỳ đấu tới hiệp thứ 50, y bốc nổi giận, nhưng khi nhận kỹ tiêu pháp của đối phương rồi, y lại ngẩn ngơ. Chẳng nhẽ con nhãi này có liên quan với đại ma đầu lừng danh giang hồ mấy chục năm về trước. Đại ma đầu ấy chắc cưng con nhỏ này lắm, bằng không khi nào lại được khí giới nổi danh của mình cho con nhỏ sử dụng. Nghĩ tới đó, y hơi giận mình vội quát hỏi. Cô nương kìa, sư phụ của cô là ai? Người của môn phái nào hay mau nói để lão phu khỏi lỡ tay đả thương lầm? Tiểu kỳ cười đáp. Hả, huh, lão quái vật nếu ta nói rõ sư phụ và tôn phái của ta ra có lẽ người phải cắm đầu chạy ngay Ủa, lạ thực thế ra người cũng biết lỡ tay đả thương lầm đấy à như vậy lão quái vật cũng còn nhớ dai lắm nói thực cho người biết một năm trước người vì bênh đứa con bảo bối mà đánh ta rơi xuống vực thẳm ha huh, người đừng có làm bộ làm tịch nữa lần này cô nương sẽ cho người biết tay lúc này quả thực chấn thiên không dám gây hấn với kẻ đỡ đầu của tiểu kỳ tuy mấy chục năm không thấy người đó xuất hiện nhưng biết đâu người đó vẫn còn sống Sở Dĩ ý hỏi như vậy là muốn thừa cơ rút lui cho đẹp. Ngờ đâu Tiểu Kỳ lành ngạo mạn khinh thường đã nổi danh trên giang hồ mấy chục năm, thì khi nào Y chịu nổi lời khích bác của Tiểu Kỳ, Y bật cười quái dị rồi quát lớn. Còn nhỏ kia, người muốn chết thì đừng có oán trách lã phù. Y tức giận đến râu tóc dựng ngược chỉ muốn đánh chết ngay Tiểu Kỳ. Trượng của Y đẩy ra những kinh lực kêu veo veo rất là kinh người. Lão quái vật, người hãy cẩn thận đó. Thế sá của Tiểu Kỳ đột nhiên nhanh hơn trước. Trong lỗ sáo còn có những tiếng kêu du dương như một bản nhạc vậy. Trấn Thiên thấy vậy kinh hãi nghĩ thầm. Không ngờ nội lực của con nhỏ này lại thâm hậu cùng với chiếc sáo ngọc nặng như một quả núi vậy. Ý phải cố nén lừa dần mà chăm chú nhìn từng thế một, định lấy miếng gỡ miếng chứ không khinh thường như trước. Ý cậy có công lực tinh tường nhưng không ngờ mới chống đỡ được năm thế. Đã thấy mồ hôi toát ra như mưa rồi. Chiếc sáo đột nhiên nhanh nhẹn như những luồng điện chấp thiên biến vạn hóa chứ không nặng nề như trước làm chất chấn thiên cuống quyết không biết đâu mà chống đỡ thế sáu lại đổi âm điệu biến hóa kỳ ảo làm cho hắc sát trưởng oai trấn võ lâm bấy lâu phải chống cả chân tay hơi thở hồng hồng trông rất thảm hại những người đứng bên ngoài như cố cửu dương trúc tam lập độc cô phong hướng lão gia đều lắc đầu thè lưỡi trố mắt nhìn kinh ngạc vô cùng chỉ có vạn tùng linh làm mừng rỡ ông ta không ngờ con gái mình mới vắng mặt một năm mà tài nghệ đã tiến vượt như vậy thiên vẫn cũng khôi phục tài ba của ngọc tiêu chân nhân lúc ấy tiểu kỳ lè cười khanh khách và lên tiếng nói lão quái vật lão hãy ngoan ngoãn chịu thua đi cô nương nề mặt nhà ngươi tuổi tác sẽ nương tay cho hắc sát trường cười lớn tiếng cười của y quái đản vô cùng lão phù phải thí mạng với ngươi mới được kỳ nhỉ không nên quá trớn như vậy tùng linh đứng ngoài quát bảo như thế lập tức tiếng sáo lên ngừng lại một bóng trắng nhẹ nhàng nhảy ra chạy tới cạnh tùng linh bỗng có mấy tiếng rống rất lớn và một bóng đen cao lớn vội đuổi theo hùng mãnh vô cùng Thì ra thế xáo cuối cùng Tiểu Kỳ đã hất búi tóc của chấn Thiên tung ra. Rõ ràng nàng ấy đang nâng tay. Bằng không thì đầu của y cũng đã dụng rồi. Tóc lão quái xóa xuống vai trông như ma quỷ. Y như điên như khùng vội đuổi theo Tiểu Kỳ để trả thù. Lão thất phu, ngươi không biết điều chút nào. Có lẽ ngươi không muốn sống. chị Anh tức giận vô cùng, mua kiếm xong lại cản lối đi của hắc sát trường. Lão quái hai mắt đỏ như lửa cười thẻ thẻ. Ai ngăn cả ta sẽ chết. Y vừa nói vừa chĩa 10 ngón tay ra như 10 cái móc nhằm hai đầu vai của chị Anh mà chộp luôn. Chị Anh xoay người lại đưa kiếm về phía trước nhắm hai bàn tay của lão quái mà chém. Lão quái lần này tận lực ra tay chỉ muốn giết chết đối phương ngay mới hả dạ. Ngờ đâu y chộp hụt, đồng thời lại thấy lưỡi kiếm sáng quắc nhằm hai cổ tay chém xuống. Y giật mình kinh hoàng vội xoay người lại và đẩy song trưởng sang bên. Lập tức có một luồng kình phong bắn ra. Chị Anh tấn công tới vì lâm thời biến thế nên y chỉ có thể dùng được năm thành công lực mà thôi từ khi uống 10 giọt thiên phủ huyền chân đến giờ, chị anh cảm thấy công lực của mình cao siêu hơn trước rất nhiều. nhưng tiến bộ tới mức nào thì nàng chưa có dịp thử qua. lúc này thấy hắc sát lão quái biến thế phản công lại như vậy, nàng muốn thử xem công lực của mình đã tiến tới đâu. vì thế nàng vội thâu kiếm lại, lấy hết thời sức ở đơn điền, rồi giơ tay trái lên từ từ đẩy ra. hai luồng kình lực va chạm nhau kêu bùng một tiếng. thương Trấn thiên bị đẩy lùi về phía sau hai bước và lào đảo mấy vòng, còn chị anh thì chỉ lùi về phía sau một bước mà thôi. Mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên vô cùng. hắc sát lão quái nhờ hắc sát trường mà lừng danh tên Giang Hổ bấy lâu, ít nhất cũng có ba bốn chục năm hòa hầu. Đã có rất nhiều tên tuổi bị song trường của y đánh cho vong mạng. Này Trì Anh, một cô bé ít tuổi như vậy mà chỉ dùng có một trường mà lại thắng được song trường của lão quái. Như vậy công lực của nàng quả thật là hiếm thấy. Vì vậy các người tên đại sảnh đều vỗ tay khen người hoài. Một trường của Trì Anh đã làm tiêu tan hết tên tuổi một đời của lão quái. Y vừa kinh hãi vừa tức giận quát lớn một tiếng Xong lại tấn công Nhỏ kia, có giỏi thì đỡ thêm một trường của Lão Phu nữa Nói xong Y vẫn toàn lực vào hai tay Sóng trường của Y đen nhánh Và hơi tanh khẽ bốc lên Y từ từ đẩy về phía trước Lần này đã đem hết nội lực tu luyện mấy chục năm ra Đấu thí mạng với chị Anh Chị Anh thấy một trường của mình đã đẩy lưu được đối phương Hai bước như vậy Nàng mới yên trí và cho hắc sát trường không lợi hại gì cho lắm Vốn tuổi trẻ hao thắng, có khi nào chịu lui Nàng vội cắm kiếm vào bao Vẫn hết công lực vào hai bàn tay Từ từ đưa ra để chống đỡ sóng trường của địch Một bên hai bàn tay đen nhánh Một bên hai bàn tay trắng như ngọc Từ từ tiến đến gần nhau Hiền muội mau rút lui Một cái bóng như điện chất nhảy tới Quát bảo trị anh Mọi người định thần nhìn kỹ mới hay Giữa lão quái và trị anh đã có thêm một thư sinh áo xanh rồi Lúc ấy đôi bên đã dùng toàn lực ra đấu với nhau Trường phong của hai người như bài sơn đào hải Dồn dập vào thư sinh đứng ở giữa Thư sinh ấy cứ đứng yên Để cho hai luồng trường lực tấn công tới Mọi người nghe kêu Bùng bùng hai tiếng thật lớn Và thấy trường của lão quái với trì anh Đã đánh trúng vào ngực và lưng của thư sinh kia Mọi người lo thầm Ai cũng cho thiếu niên nọ quá lỗ mãng Và phép này thì thể nào cũng chết chứ không sai Nhưng nhìn kỹ Thì thấy thương chấn thiên đã lui về phía sau mấy bước Mắt tròn tròn, mồm há hốc Đứng đờ như một pho tượng Còn thiếu niên kia chính là thiên bẫn Bị đánh trúng hai trường vào ngực và hai trưởng vào lưng như vậy mà chàng ung dung như thường. Mà chàng vẫn ung dung như thường lại tùm tỉm cười. Còn thì anh thì tỏ vẻ đắc chí đứng bên cạnh chàng. Lão quái ngẩn người một hồi nói với thiên mẫn. thiên hạ, chưa có một người nào chịu nổi một trường của thương mũ. Thiếu hiệp tài ba như vậy, lão phu xin bái phục. Không biết thiếu hiệp là cao nhân của môn phái nào, tên họ là gì Có thể nói cho lão phu biết được hay không. Lời nói của y tuy tầng bốc thiên mẫn nhưng cũng không kém phần ngạo mạn. Đó là ý muốn rút lui một cách khéo léo và không bị mất sĩ diện. Thiên Mẫn mỉm cười, tại hạ Côn Luân chàng mới nói tới đó, Tiểu Kỳ đã nhảy ra đứng cạnh chàng cướp lời. Đây là nhạc Thiên Mẫn, sư đệ của Côn Luân Tứ lão, năm trước lấy được bảo kiếm ở chữ gia đầm, sau bị người dùng hắc sát trưởng đả thương đấy Ta là Vạn Tiểu Kỳ, môn hạ của Tây Không Động, nói như vậy đã đủ chưa? Giọng nói của nàng vút lên như tiếng sáo, uyển chuyển như tiếng chim hót, nghe rất êm tai, nhưng khi lọt vào tai của lão quái thì khác hẳn. Ít tung hoành giang hồ mấy chục năm Có bao giờ chịu nhục như thế này đâu Nhưng ba thiếu niên đứng trước mặt đây Người nào cũng lợi hại hết Thiếu niên họ nhạc sư đệ của cô luân tử lão Tại sao lại có huyền công thượng thằng đến thế Chính cô luân tử lão cũng chẳng hơn được ta là bao Sao sư đệ của chúng lại lợi hại đến như vậy Còn con nhái họ vạn này Quả thực là môn hạ của Tây không động Chất sáo ngọc trắng của nó Nghĩ tới đó y bóng rùng mình Thế ra lão ma đầu chưa chết Lại còn thấu đổ đệ nữa Người tết giang hồ này, người trên giang hồ bây giờ Ai mà dám gây hấn với lão ma đầu ấy Lão quái không dám hung hăng nhiều trước Liền ngẩng mặt lên trời Lớn tiếng cười một hồi Tiếng cười của y nghe rất thảm khốc Cười xong y quay lại nói với thần dương kiếm khách Đồng hạo rằng Ngày hôm nay thương trấn thiên mỗ đã đại bại Đồng huynh, vết thương của tiểu nhi khá nặng Chúng ta phải đem nó về chữa ngay mới được Nói xong y cấp thái quan lên Đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói Quả đất tròn, họ thương này xin cáo lui trước Thế nào chúng ta cũng sẽ còn gặp lại nhau Tam Lập nhảy ra quát bảo Hãy khoan Trấn Thiên với đồng hạo đang định bước ra ngoài Liền quay lại Tam Lập mắt chứa đầy thù hận Đang định lên tiếng quát hỏi Thì mẫn trường Khánh, tổng trại chủ của bài giáo Cùng với mấy vị hương chủ lướt tới Đồng thời Ba người ở phía trước sảnh chạy ra cản lối đi Không để cho cả hai đào tàu Trấn Thiên không sao chịu nhịn được Liền lớn tiếng quát Họ trúc kìa, ngươi muốn gì tam lập đắp thường Trấn thiền giết chết người phải đền mạng ngày hôm nay người phải trả món nợ máu nói xong y giờ húc trưởng lên tấn công luôn hắc sát trưởng cười nhạt một tiếng và rơi trưởng lên tấn công ngờ đâu tam trưởng lão của bài giáo và hướng lão gia cùng quát lớn một tiếng rồi nhảy lại dùng ngũ âm trường tấn công vào giữa hai người rồi quát lớn món nợ này là của bài giáo chứ chẳng phải riêng ai trưởng của y rõ ràng đánh vào giữa để ngăn cản hai người nhưng sự thần y ngấm ngầm đưa về hắc sát trưởng một chút Khi công lực của Trấn Thiên rất trắc tuyệt Nhưng làm sao mà chống đỡ nổi hai người một lượt như vậy Người bị rúng đồng mạnh Và bị đẩy lùi về phía sau hai bước Tam lập thấy dịp may hiếm có Vội giơ tay lên tấn công tiếp Mồm thì quát bảo Lão thật phu đến mạng cho ta Y dùng thế độc phích hoa sơn Trong phích không trường nhằm đầu lão quái mà bổ xuống Trấn Thiên rống lên như điên như khùng Dùng thế nhất thủ kinh thiên Đưa lên chống đỡ Bùng một tiếng trường của hai người đất chạm nhau rất mạnh tam lập thiệt thòi ở chỗ tung mình nhảy lên Không có chỗ bố víu Nhưng sau khi bị chấn động rồi Người bị để lui hơn trưởng Y liền nhắm nghiền hai mắt lại Ngấm ngầm vận hơi điều thức Còn hắc sát trưởng thấy khí huyết dạo rực Nên vẫn hơi chữa thương Thần dương đồng hạo cười há hà Nhìn tam lập và hướng lão ra rồi nói Chắc các người muốn liên tay đấu có phải không Vạn Tùng Linh cười hỏi lại Đạo sĩ đã nhìn lầm rồi Mỗ với hai vị tuy có thù Nhưng muốn trả lúc nào chẳng được Cần gì phải thị nhiều người và lại hôm nay ngoài ba phái ra còn có các cao nhân ở bích lạc cung hải nam nữa nhưng việc của các người không liên quan chỉ đến tiểu đệ tiểu đệ chỉ muốn làm trọng tài mà thôi đồng hạo nghe thấy cao nhân của bích lạc cung cũng có mặt tại đó liền đưa mắt nhìn cổ kiểu dương trong lòng kinh hãi thầm mặt có vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi bần đạo vì nghe nói vạn đại hiệp ở đây làm khách cho nên bích cung thương huynh tới để dứt khoát chuyện hiểm thù xưa kia nhưng vừa rồi nghe giọng nói của vạn đại hiệp thì hình như cao nhân của hải nam thiếu lâm và bài giáo đều có thủ hành với bần đạo khiến bần đạo thắc mắc vô cùng chẳng hay Văn đại hiệp có thể cho bần đạo nói rõ được không tam lâm cười ha hà xen lời nói các người dùng ám khí ác độc giết hại mấy người môn hạ của hải nam tới nay lại giết chết điều thái bà nhất biểu sư đệ sự thực hiện nhân ra đấy còn chối cãi sao được đồng hạo dần dữ quát trục đại hiệp muốn nói gì bần đạo dù bất tài cũng là người trưởng môn của phái hàng sơn khi nào lại dùng ám khí như vậy Hướng lão ra cười nhạt lên tiếng Đạo chủ là tôn trưởng của một phái rất cao Tưởng rằng người đi cùng không được sử dụng ám khí hay sao Hướng lão ra vốn biết chấn thiên Với phái ôm mông Quen biết từ lâu Và đôi bên chơi với nhau rất thân Phái ôm mông lại có tiếng dùng ám khí độc <cười> Mỗ thương trấn thiên Bình sinh không sử dụng ám khí và khí giới Lão ra họ hướng kia, Người đừng nói quanh nói co Nếu lão bảo ta dùng ám khí độc giết hại mọi người Thì hai vị cứ việc lấy chứng cớ ra Nếu quả thật là do mỗ đã sử dụng thì tha hồ hai vị muốn xử trí thế nào ta cũng chịu. Tam lập biết đối phương nói thật. Y nhìn thiếu niên kia bị thương ở trong tay hát sát trường và nói Để tin hai vị, nhưng biết đâu môn hạ của hai vị lại sử dụng ám khí độc. Đồng hào cười hát hả Chắc đại hiệp nghĩ thằng nhỏ này ơ. Y là con của tệ huynh, là môn đồ của bần đạo. Bần đạo biết nó không bao giờ sử dụng ám khí âm độc. Y quay lại nói với hắc sát trường Thừa huynh rất rộng kiến thức, vậy thử xem người chết bị trúng độc gì vậy. Trần Thiên cao mày lại hỏi Tam Lập và hưởng Lão gia, ai vị có thể đưa để đi xem những sắc trúng độc không? Tam Lập Hướng Lão gia cùng gật đầu và nghiêng thầm, được để xem người còn chối cái vào đâu được. Thế rồi hai người dẫn hắc sát trưởng và đồng hào đi tới trước nhất biểu đại sư. Trần Thiên trông thấy sắc chết của vị đại sư tím bầm, người co quắp trông rất rùng rợn, liền cúi xuống xem xét một hồi Không thấy ám khí đâu hết, liền lầm bẩm một mình. Chẳng lẽ là... Y vừa nói tới đó, bỗng thấy tay của đại sư cầm một chuỗi hạt gỗ trầm ngón cái, ngón trò cùng ngón giữa của bên tay trái, hình như đang cầm một vật gì. Y vội gạt tay của đại sư ra. Quả nhiên thấy trong đó có một vật gì rất nhỏ. Mọi người đều chăm chú nhìn vào vật ấy. Hắc sát trưởng không dám sơ sót, xé một mảnh áo cẩn thận túm vật nho nhỏ ấy lên. Thuần tay đưa cho Tam Lập và nói tiếp đại hiệp xem nhất biểu đại sư bị vật này giết hại tam lâm cầm vật đó lên xem thất thanh la lớn đây là tiểu hắc phong chẳng nhẽ nhất biểu sư đệ Trúng phải con hắc phong này hắc sát trường cười nhạt tuy đại huynh chưa biết qua tiểu hắc phong hắc châu thích nhưng chắc đại huynh cũng nghe thấy các bằng hữu giang hồ nói tới chứ phần tám của câu chuyện kiếm rồng sáu phường của tác giả từ khánh phụng qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.